Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện rất hay của tác giả Mai Mai Có tựa đề là Một quan tài hay xác Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày đầu tiên Chúng ta bước vào một kỳ nghỉ dài Xin được kính chúc quý vị Một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui Nhiều sức khỏe Bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình Xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa còn bây giờ thì thưa quý vị chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây câu chuyện một quan tài hài sát tác giả mai mai qua phần diễn đọc của Đình Sơn 11 giờ tối trong căn nhà có ba người nhà ông Lộc không khí bao trùm một màu ảm đạm đến độ thiêu lương bên trong gian buồng một cái xác thấm đẫm máu với con dao còn ghim ở vị trí ngực trái một mái tóc rối bù và một đôi mắt trợn ngược đầy ai oán làn da xác chết tích chuyển sang màu trắng bạch vì mất máu với bộ quần áo màu đen dính đầy đất cát cái xác ấy là của nhung một cô gái năm nay tròn hai mươi sống cách nhà ông bà lộc chỉ độ năm cây số cái xác nằm vần trên buồng cổ ngoẹo đi đôi mắt trợn trừng cực kỳ ai oán Giữa ánh đèn ngủ leo lét ông lồng đi đi lại lại trong buồn, suy tính điều gì lâu lắm. Điều thuốc Vinataba trong tay của ông cháy gần tàn mà ông không hay. Đầu móng tay đã cháy vàng hơi nóng làm trông giận mình đánh rơi cái tóp thuốc. Ngồi co do trên ghế kê ngay bên cạnh sắc là Thiên, con trai độc nhất của ông lồng với tâm trạng hoảng sợ. Máu từ cái sắc bàn đấy khi hắn nhấn tầm đầm chích nhung ngoài vườn, vẫn còn dây đầy vạt áo thần trí của hắn căng ra, mồ hôi đổ vào mắt đến xót giản. Ngồi bè dưới nền nhà, bà lộng đang dưng dứt ôm mặt khóc. Bà hít nhìn cái xác rồi lại nhìn con trai rồi lại nhìn chồng, giọng run rẩy: Ông ơi, giết người rồi, bây giờ phải làm sao? Phần này khéo còn nó linh án tử mất. Giết người đền mạng ông ngà. sao giúp tôi lại khổ thế này mày giết mẹ đi thiên. Ông lộng lúc này đanh mặt nói, bà có im đi không? Bù lưu bù loa lên thì tôi tính làm sao được khiêng cái xác lên giường đã nhanh lên còn ngồi đó để chết cả lũ bà lộc gàn nước mắt thẫn thờ đứng dậy bà cầm hai chân để chồng nâng phần vai xốc cái xác lên vô hồn lên giường xong xuôi ông lộc hối vợ con ra nhà ngoài cả ba người ngồi xuống chiếc bàn uống nước điếu thuốc thứ hai vẫn châm lên làn khói trắng đồng phà ra cũng là lúc ông lộc trầm giọng việc thằng thiên nó đâm chết con bé nhung là việc ngoài ý muốn mình mà đi báo công an thì con nó rũ tù cả cái dòng họ nhà mình chỉ có một mình nó ký thử hương hòa. bây giờ mẹ con nhà bà phải nghe sắp xếp. bà Lộc run rẩy nhìn chồng rồi lại nhìn con. con trai của bà thằng Thiên và con bé nhung quen nhau đã ba năm. ban đầu tình cảm của hai đứa trẻ thắm thiết lắm. sau cùng vì con trai của bà không chịu học hành, ham mê cờ bạc, cho nên con bé nhung đã cự tuyệt tình cảm. hôm nay thằng Thiên hẹn con bé đến nhà ăn cơm để nói chuyện lần cuối. Hay ông bà Lộc cứ nghĩ việc đó là sự thường cho nên chẳng bận tâm, nhưng chẳng hiểu uất ức thế nào mà con bà lại gây ra án mạng này. Giết người đền mạng, bà Lộc thừa hiểu quy luật đó, thì nhưng nó là con trai của bà, là đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Nguyễn Trung. Bảo bà đưa con đi chỉnh báo công an thì làm sao bà đành lầm. Nhưng đó là một mạng người, nào có phải con sâu cây kiến mà bảo giấu giếm cho được kể từ lúc phát hiện cái xác con bé bị đâm chít sau vườn dù tâm trạng rơi vào nỗi kinh hoàng thực sự nhưng vì thương con bà vẫn cuống cuồng cùng chồng khiêng cái xác vào buồng bằng lối cửa sau để giờ này bà chỉ biết đợi chồng chỉ đạo vợ chồng bà phải tìm cách giấu cái xác này hoàng chí ít cũng không để ai phát hiện ra việc con trai của bà vừa gây ra án mạng trái với nét trầm tư của chồng bà lộc run dày bảo ông ơi việc con mình gây ra cái chít cho con bé là điều chẳng ai muốn ai, ai, ai là mình cuốn chiếu rồi ném ra sông ông lộc nghe thế vậy thì gạt đi không được từ làng này ra ngoài sông phải đi năm cây số bây giờ dù đêm hôm nhưng mà dạo gần đây trộm cắp nhiều lắm ủy ban xã có định trọng lịch đi tuần luôn rồi mình khơi khơi trở cái xác đi chẳng may bị bắt gặp thì còn chết nữa. bà lộc e ngại nhìn ra ngoài vườn rồi bảo hay là mình đảo lỗ rồi chôn sâu nhà đi ông Ông lồng ném ánh mắt nhìn ra sau nhà rồi lắc đầu Quanh nhà của mình san sát nhà cửa thế kia Rồi chẳng may có đứa nào đêm hôm nó còn thức Nó nhìn thấy thì khác gì Lại ông tôi ở bụi này Bà lồng lúc này liền méo máo Thế này cũng không được Thế kia thì cũng không được Thế ông định để con tôi chết đấy hả Ông lồng lúc này liền rít lên Bà có cầm ngay cái mồm của bà đi không à Bà khóc như vậy thì chúng nó lại kéo sang đi Thì bỏ mẹ đấy Bây giờ như thế này đi bà với cái thằng thiên ra sau nhà rửa sạch máu ở đền đất để tôi gọi chú hải sang nhà chú ấy ắt có cách bà lồng liền gật đầu cùng với con trai run rẩy tiến ra sâu nhà còn lại một mình ông lồng nhanh tay bấm một dòng số ông nói văn tắt mấy câu rồi úp máy đoàn nhanh chân trở ra sâu nhà hối vợ con phi tang đi giấu vết với chậu thau rửa màn ấm áp nước bà kêu cáo nhựa thi nhau xối xuống, xuống những dấu máu rơi là tà trên đền đất Rất nhanh đã bị xóa sạch Ông Lộc bảo vợ lấy cái rẻ nhúng nước Rồi lau lối của hậu cho thật kỹ Để cho chắc ăn hơn Thì ông còn bảo với vợ Con lấy một chai nước thơm xịt Quanh vối vào buồng Để át đi cái mùi tanh tanh Đang phẳng phất trong gió Bác Lộc ơi Mở cổng cho em với Đang trong tâm trạng hoang mang Ba người nhà ông Lộc giật bắn mình Vì nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Ông Lộc liền lắp bắp. Chết chết cha rồi Sao cái con mụ kim nó lại sang nhà mình cái giờ này Mau cái thằng thiên vào buồn đi Bà ra tiếp đó. nó. Nó có hỏi thì cứ bảo là tôi đi vắng rồi Con mụ này nổi tiếng lắm chuyện Để nó phát hiện ra cái gì thì, thì không bà chết rõ chưa Bà lòng run cầm cập Vâng giả tiến ra ngoài nghe theo lời của chồng Bà cố gắng giấu nhất hoảng sợ trong ánh mắt Bà tiến ra mở cổng rồi hỏi bằng cái giọng gượng gạo À thính kim sang nhà đấy hả Vốn là chỗ hàng xóm thân tỉnh lâu năm Bà Kim chẳng đợi mời đất sồng sộc đi vào trong nhà Ngồi xuống cái bàn uống nước Bà Kim tự tay rót trà rồi rút ra một cuốn sổ nhỏ đặt lên đồi rồi bảo Trả tốn thời gian của chị làm gì nay em sang đây là để thu cái tiền quyên góp Sắp tới hội làng ngân sách eo hẹp quá Các cụ ở trong làng mỗi ngày đều đóng 200 Bà lồng cố làm ra vẻ mặt tự nhiên móc cái ví đang nắm bờ bà gầm bàn uống nước lấy ra một tờ bạc rồi bảo vâng à để tôi tôi tôi gửi thím nhé." bà Kim sắp tờ hai trăm ngàn và cặp tiền trong túi áo buộc lại sợi dây rồi chìa cuốn sổ ra rồi bảo bà ký vào đây cho em nữa là xong bà Lộc run rẩy ký nhanh để cốt xua quân bộ lắm chuyện này về vui mồm bà Kim liền hỏi thế bác trai đâu cả thằng Thiên nữa thế như em nghe tiếng của nó thì phải đó Bà lòng khét trả lại cuốn sổ khét đánh mắt tướng khác rồi bảo Ông nhà tôi đi xuống xã có việc Cái thằng thiên nó đi với bà nó chưa về nó thím Bà Kim lúc này liền nghi hoặc Sao lạ vậy? Thuốc lá còn cháy đó đi mà Bà lòng nhìn vào cái gạt tàn điếu thuốc còn tỏa khói âm mỉ rồi cuốn quýt đáp Thì ông nhà tôi mới đi mới đây thôi Mới đi tầm tầm mấy phút thì thím tới Bà Kim liền ổn lên một tiếng Bác ở nhà một mình thì cửa nào cho nó kỹ vào nha, độ dày là cướp nó lộng hành lắm đấy. Nói ai đâu sai chứ cái bัด thất ở đầu làng nghe quét sân ấy, chúng nó lao vào tận nhà kề dao vào cổ đấy, cướp đi cái sự di chuyển đấy. Nghe bà Kim thao thao bất tuyệt mà trong lòng của bà lẩm rối ren lắm, bà chỉ gật đầu cho có lệ để nhanh chóng tống cổ người đàn bà lắm mồm này về, kẻo lộ chuyện ra thì nguy to. Có liên thuyên chừng mười phút thì bà Kim mới nhấc mông lên thế thôi buồn rồi em đi thu nốt mấy nhà nữa nhé bà lồng liền mừng thầm vâng thế thím lại nhà chưa đặt chân ra đến bậc cửa thì chợt trong buồng phát ra một tiếng ho của đàn ông bà kim khựng lại ngoái đầu nhìn vào trong giỏi. nghe như là có tiếng ai trong nhà nó hải chị bà lồng liền tái mặt à, có có có chú hải chú ruột của chồng tôi mới ở làng bên sang Chú ấy đi cống rồi được chủ nhà giữ lại uống rượu nên là say về nằm ngủ ở trong buồng, thay thím lại nhà đến kéo muộn. Bà Kim vốn là người đàn bà tinh ý, thắng nhìn nhanh nét mặt của bà Lộc rồi cúi đầu suy nghĩ. Rõ ràng từ lúc nãy đến giờ, bà Lộc không hề ngỏ ý mời mình ở lại, dù chỉ là một lời mời khách sáo. Bà này vốn hiếu khách nhanh mồm nhanh miệng và thân quen với mình, thì tại sao hôm nay bà lại thay đổi bất ngờ như vậy? như vậy nhưng bà Kim vẫn bảo Vâng thế thì chị nghỉ đi em xin phép Bà Lộc vồn vã tiến bà Kim ra tận cẩm Lại cẩn thận khóa lại cẩm cho an tâm Bà Kim một mặt giả bộ đi ra ngoài ngõ Chờ cho bóng của bà Lộc vào trong nhà Bà Kim nhanh chân đảo lại Núp sau bụi rậm Chỉ chờ cho bà Lộc ngồi uống trà Chỉ thấy bà Lộc ngồi uống trà bình thản trong nhà chẳng có sự lạ Chừng mấy phút sau thì bà Kim mới bỏ đi Bà Lộc nhắc thấy bóng của con mụ hàng xóm đi rồi vi vội vàng vào trong buồng Sát bên kính cửa ông Lộc cùng với Thiên đang đứng với vẻ mặt sám ngoét Ông Lộc liền gắt nhẹ Làm cái gì mà lâu thế Bà Lộc lúc này liền trách trầm Bà nấy ông vô tình ho cho nên là con mũi nó cảnh giác tuy thừa hiểu tính của nó Nó đang nghi ngờ cái gì thì nó phải làm cho rõ Bà nấy nó giả bộ đi rồi núp sau cái bụi rậm nhìn vào đó Tôi phải giả bộ ngồi đấy thì nó hết nghi ngờ Ông Lọc gật đầu rồi cùng vợ con trở ra nhà ngoài để chờ đợi. Một lát sau thì ông Hải tìm đến. Ông Hải năm nay độ ngoài 60 là một thầy cúng có tiếng ở vùng này. Nổi tiếng với tài chấn điểm gọi hồn và đồng cốt. Sau khi chứng kiến xác của Nhung nằm vô hồn trên giường, ông Hải nghe qua lời rồi chậm hỏi. Thế ban chiều mày đón con bé về có ai biết không? Thiên liền lắp bắp, dạ không. Cháu hẹn nó hai ngày, nó tự chạy xe qua đấy chứ. Ông Hải lúc này gật đầu. Bây giờ chúng mày phải nghe tao phân phó. Phải nhớ không được hé răng cho Bằng không thì cả nhà chết. bờ lồng run rẩy vâng giả. Một kế hoạch hiểm ác được vạch ra. Ông Hải trò tay vào cây xác rồi bảo. Thiền, mày ra lấy cái bọc vải của tao vào đây. Thiền hấp thấp tiến ra nhà ngoài với lấy cái túi vải mà ông Hải mới đem sang. Rồi quay ngược trở vào trong buồng đặt xuống. Ông Hải nhìn cả ba người rồi bảo, bây giờ chúng mày chia nhau ra. Thằng Lộc, mày cùng thằng con mày đem cái xe máy của con bé tìm nào chỗ nào phi tang đi. Tốt nhất là đem đi thật xa thật tốt. Phải nhớ xe máy vất một nơi, đồ đạc tư trang của nó vất một nơi. Có thế sau này mới an toàn. Xong rồi thì hai bố con chúng mày về quay lại nhà. Phải nhớ hành động phải thật kín kẽ, còn lại thì cứ giao hết cho tao hai bố con của ông lộc rồi không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vã làm theo hai cái xe hòn đà lao nhanh ra khỏi ngõ cùng lúc bên trong buồng bắt đầu diễn ra những việc táng tận lương tâm thời gian lúc ấy đã độ về gần nửa đêm bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa cơn mưa giả rích ly thê kéo theo từng cơn gió rít vào qua kẽ cửa sổ làm cho không gian trong căn buồng nhúng một màu lạnh lạnh dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn quả nhót hắt xa Ông Hải lục trong túi vải ra một cái kim khâu Một sợi chỉ đỏ Một mảnh giấy dầu Một cái bút lông và một kinh nghiên mực Thoáng thấy khuôn mặt ngây ngốc của đứa cháu dâu Ông Hải bực rộng rồi khắt khẽ Mày còn đứng được ra đó làm gì hả Đi lấy cho tao ít nước nóng vào đây Nhanh lên không thì bảo Chết cả lũ bây giờ Tiếng nói của người chú chồng làm cho bà Lộc Phải giật mình tỉnh táo vài phần bà mau mài trở ra nhà ngoài rót ra một ca sắt đầy áp nước nóng ông hải bắt đầu mài mực chẳng phải thứ mực tàu xanh đen mà mấy ông đồ hay dùng để cho chữ mà là thứ mực màu đỏ như là máu bà lồng vừa ái ngại nhìn cái xác vừa lắp bắp hỏi chú ơi phi tăng cái xác thì lấy cái kim chỉ với mực làm gì ông hải đang luôn tay mài mực nghe thấy cháu dâu hỏi như vậy thì cười nhạt rồi bảo mày đúng là chỉ được kêu tài ăn như là cái mỏ khoét mà chẳng chịu học hành cái gì cả. Tao lấy kim chỉ để khâu mồm cái xác lại. Lá bùa chấn vong này sẽ để vào miệng của nó, rồi khâu mồm của nó lại. Co thì mà khi xuống âm phủ đấy, Diêm Vương có hỏi ai giết nó thì nó cũng chẳng có đường mà trả lời. Không những vậy á, tí nữa còn phải lấy con dao mà móc mắt của nó ra, để cho những hồn ma của nó không tìm được đường mà quay về. Co vậy sau này mới có tránh được những cái chuyện quá gì thời gian tao ở bên biên mười năm cũng có học qua một chút về tâm linh mày bớt hỏi lằng nhằng đi cho tao muốn cứu con của mày không hả ở bên ngoài cơn mưa phùn dai dẳng làm cho không gian tối như hũ nút lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió thổi bên những gian buồng tiếng rột rạt của kim chỉ đâm vào da thịt phát ra đầy ghê người bà lộc sợ hãi quay đi tránh đối diện với cảnh tượng đó nhưng những tiếng động kinh như vậy xoáy sâu vào óc của bà Bỗng nhiên lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái ngói Có tiếng lạch cảnh của cái cầm sắt đang khẽ vọng vào Ông Hải tới mặt bỏ dở công việc Kéo tay chóng dâu rồi hỏi Lúc nãy khi vợ chồng con của mày đi Mày đã khóa cầm cẩn thận chưa? Bà lồng run rẩy gật đầu Mắt vẫn còn chăm chú hướng nhanh về phía cầm Cả hai mòn mèn tiến ra Ghé mắt nhìn qua ô cửa bằng kính thấp thoáng trong làn mưa dài dẳng chỉ thấy thân ảnh đầu tóc rũ rưởi dáng người mảnh mai mặc quần áo tối màu đang luồn tay mở cầm căn nhà của bà lộc đã cẩn thận tắt hết đèn đóm đang nằm im phơi mình dưới mưa gió bà lộc lén lén quan sát chống người của bà đập dồn dập mấy giây sau mới cất tiếng hỏi quái lạ đứa nào còn đến nhà cháu giờ này nhìn dáng vẻ thì quen mắt lắm chú ạ quả thần kẻ đó có một dáng người nhỏ bé thân thể lộ ra dưới lớp áo tối màu mái tóc xóa già dính nước mưa, che kín cả khuôn mặt, làm cho bà nhất thời không nhận ra ai. Dù tâm thức mách bảo bà người đó thân thuộc lắm, ông Hải vẫn lom rom nhìn ra ngoài cổng rồi bảo Nhà khóa cổng thế này lại tắt hết đèn đóm, nó gọi cổng một lúc không có ai lên tiếng thì cũng phải về thôi. Đừng có mà lên tiếng kéo lộ ra thì chết, chắc chắn là không phải chồng con của mày đâu vì nó đi có một mình. Quả nhiên chỉ mấy phút sau thì người đó thôi không có gọi cổng mà lầm đuối quay lưng ra ngoài con ngõ. cái bóng từ xa dần dần mất hút trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bây giờ ông Hải mới đứng thẳng dậy, mặt nganh nganh tự đắc nhanh chóng dùng bà lồng tiếp tục công việc. Bà lồng xăm xăm bước vào buồng trước, vừa đặt chân đến cửa buồng thì bất ngờ một tiếng xét xét vào tầng không, kèm theo đó là những âm thanh diện dị vang lên bà lồng trèn kêu thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất vì giây phút khi mà anh trước trói loà đổ xuống bà thấy rõ cái thây vô hồn của nhung với cái kim khâu và chỉ đỏ mới khâu được một nửa đang chần chừ hai mắt nhìn thẳng vào mặt của bà và hoắc miệng cười ông hải hoảng hốt rồi la toáng cả lên cái gì thế bà lồng đã ướt đẫm cả quần mồm méo sạch run cầm cập rồi trả lời Sao cái sao còn sống được chú ơi nó ngoắc miệng ra kìa ông hải kinh hãi tái mặt dưới ánh chớp lập lòe đang bao trùm lên căn nhà bên ngoài những rặng tre oằn mình như những bóng ma chực chờ hắt bóng qua lỗ thoáng từng tiếng cót két đều đặn phát ra giữa không gian đen đặc và tiếng gió vù vù rít lên càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái sau giây vút kinh hồn táng đờm đó ông hải nhanh chóng tiến lại gần cây xác kiểm tra nhưng chẳng có sự gì lạ ông lấy làm tinh thần rồi hối thúc Chắc mày quán gà nhìn nhầm thôi chứ. Cái xác nó nằm cứng đơ sóng xoài mồm quần nguyên chỉ kim kia. Làm sao có cái chuyện người chết ngoác miệng cười với mày cho nổi. và lâu lúc này thoát cả mồ hôi. Hé mắt nhìn lại cái xác của Nhung vẫn còn im lìm. Vô hồn nằm ở trên giường. Ông Hải vội vã tiếp tục công việc còn đang răng rở đó là không bổng cái xác. Xong xuôi ông kêu bà Lộc lấy cho mình con dao cán đèn cỡ hải ngón tay nhưng vô cùng sắc lẹm rồi nghiến răng khuất đi đôi mắt cái thây vô hồn chứng kiến cảnh tượng đó bà lộc kinh sợ vạn phần so với việc bị phát xác ra là tòng phạm của kẻ giết người thì việc này đáng sợ hơn bội gói được con người vào túi ni lông ông hải đặt tàm xuống cạnh giường và hối bà lộc lấy rẻ ướt lau qua đám máu huyết trên cái thây Thế bà lộc dùng rằng không muốn làm ông hải chửi thề một câu rồi lấy rẻ tự tay lau xác chết Xong xuôi ông đứng lên rồi bảo Mày lấy cho tao cái màn tuyên ra đây Lấy cả cái băng keo Bà lộng lập cập làm theo Ông Hải hối bà cùng mình khiêng cái xác đặt vào Chính giữa cái màn tuyên đang trải trên đền buồng Cả hai nhanh chóng quấn cái xác lại Ba cuộn băng keo lại quấn chặt vòng ngoài Ông Hải vừa làm vừa bảo Quấn cho nó kỹ vào Phải để từ đêm nay cho đến sáng ngày kia Thì mới đem đi trôn được Hở ra mùi thối là nó sộc lên thì chết bà lộc vẫn chưa hiểu tính toán lấy ra làm sao nhưng cũng hấp tấp làm theo xong xuôi cũng là lúc bố con của ông lộc chở nhau về nhà chàng kìm thấy bộ quần áo ướt đẫm nước mưa bốn người tụ họp lại trong buồng Thế xác của nhung gói gọm trong tấm màn tuyên được quấn băng keo như một cái xác ướp ông lộc liền lắp bắp cái cái này ông hải lúc này mới lộ ra kế hoạch hiểm ác kế hoạch này cực kỳ chi tiết táo tợn Và được ông tính toán rất cẩn thận Móc ra một viên thuốc dưới vào tay của Thiên Ông Hải liền bảo Chúng mày nghe cho rõ đây Tàng sáng mai chúng mày về gạo âm làng lên Cho chúng nó biết thằng Thiên đã chết Tao sẽ đưa cho nó một viên thuốc Uống viên thuốc này vào Thì 10 tiếng sau nó sẽ hệt như là người chết Chúng mày cứ tổ chức đám ma như thường Vẫn đặt nó vào trong quan tài như người ta Tao sẽ túc trực ở bên Khi nào nó tỉnh Nhân lúc đêm tối sẽ đem xác con bé này thế vào còn thằng thiên phải trốn sang bên trung quốc theo đường biên giới ở đó ta có mấy thằng đệ tử việc đó dễ dàng thôi còn cái sắc này hãy đem nhét vào gầm giường cấm không cho đứa nào bén mảng vào trong lúc cử hành tăng ma sau đó thì chúng mày cứ sinh hoạt bình thường độ một thời gian nữa thì bán nhà bỏ xứ mà đi ông bà lồng lúc này ha hốc mồm vì không thể tin được ông hải nghĩ ra một kế hoạch hiểm ác và chu toàn đến như vậy làm theo cách đó sẽ qua được mắt dân làng Cây xác nằm trong quan tài xen lạc của con bé Nhung Bí mật này mãi mãi chôn vùi dưới đất mấy mét Sáng hôm sau dân làng bừng tỉnh Vì nghe tiếng thét xé lỏng vọng ra từ gia đình ông bà Lộc Làng này hay sóng gần nhau Thành ra tiếng ghét của bà Lộc vọng ra đánh động không chờ một ai Đám người túa sang xem sự tình Chỉ thấy ông bà Lộc vật vã bên sắc của thằng Thiên cứng đạnh trên giường Bà Lộc ôm sắc của con gạo lên đến khản giọng Đám đàn bà có mặt ở đó vội vàng tím lại đỡ bà ra Nhưng bà cứ vùng lên rồi lao lại ôm xác của con Thiên ơi Sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế Cho mẹ theo với con ơi Ông lồng hai mắt cay xè Ông ngồi bặc mặt tựa lưng vào cửa mồm máu Con tôi chết rồi bác à. Nó dặn tôi sáng nay gọi nó dậy đi công việc Tôi sang gọi mãi chẳng thiên nó đáp Tôi vào kiểm tra thì nó lạnh quá rồi Thiên ơi Cô còn sống nặng gì nữa con? Mấy người lao lại cạnh giường, một người tư tay sờ lên cơ thể của thằng Thiên rồi lắc đầu. Trên lạnh ngắt rồi, không khéo là chúng do chứ chả chơi đâu. Đầu đó có tiếng người thẳng thốt cất lên. Khổ thân mới ngoài 20 tuổi mà chết trẻ quá. Ông Hải lúc này đến gần cầm, giả bộ mèo khóc chuồn một lúc ông mới an ủi ông lộc rồi gọi điện báo cho họ hàng đến chuẩn bị thăng ma sơn làng kẻ bắt dằm kẻ chuẩn bị bàn ghế cỗ bàn một đám ma đượm buồn được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn mà chẳng ai hay một cái xác nằm trình đỉnh ở dưới gầm giường bên căn buồng khóa của vợ chồng ông lộc ông hải thân là ông họ lại kim nghề thầy cúng cho anh đứng ra lo liệu mọi việc cúng kiến cho thiên chẳng ai mảy may nghi ngờ khi chứng kiến cái xác cứng lạnh Đừng chính tay của ông Hải tắm rửa thay quần áo Và quấn vải liệm cho vào cú quan tài còn hở nắp ván thiên Tổng lệ của làng này trước giờ thường để quan tài trong nhà Hai ngày ba đêm cho đủ nghi thức táng ma Nhưng ông Hải phán rằng thằng thiên chết trẻ Lại chết không biết bao giờ Cho nên chỉ để trong nhà một ngày là sáng hôm sau phải đem đi trôn Lại trực tiếp chính ông là người canh quan Phòng khi đêm hôm sẽ ra sự việc ma quái còn xử lý Dân làng vốn chẳng am hiểu sâu về tâm linh Nhưng ai cũng biết hồn ma chết trẻ thường mang nặng oán nghiệt Không muốn rời xa dương trần Cho nên khi nghe ông Hải phán như vậy Ai cũng chẳng có ý kiến gì Ngay trong đêm khi dân làng đã về hết Ông Hải cùng ông lộc cua thằng Thiên mới vừa tỉnh dậy khỏi chức quan tài Cây xác trong gầm giường được kéo ra Thay thế vào thằng Thiên lại cẩn thận lấy tấm vải trắng che mặt lại. Tinh mơ hôm sau nắp áo quan đã được đóng lại, vĩnh viễn giấu kín bí mật này mà chẳng ai hay biết. Trong khi cô áo quan đang nằm trình hình trong chiếc xe dầm được người ta tiếc thương đưa đi chôn, thì thằng Tiên đang ngồi chiếm che trên một chiếc taxi chạy thẳng lên hướng biên giới. Vì phần gia đình của Nhung, sau hai ngày không thấy con gái trở về, bố mẹ của Nhung xuất sáng đi hỏi từng nhà nhưng chẳng biết nhung đi đâu một tuần trôi qua trong vô vọng gia đình của bà lộc thì vẫn đều đều ra bộ thắp nhang nhằm qua mắt dân làng còn lại gia đình của nhung đã nhờ cơ quan công an điều tra làm rõ thậm chí gia đình còn mời hết thầy cúng có tiếng cả trong và ngoài vùng mỗi người luận một quẻ phán một kiểu kẻ thì bảo nhung đã mất vong lạc phách rằng sắc đang nằm trên lòng sông kẻ thì lại bảo là nhung đi xa chưa về lại thấy nhiều ma thành ra cướp loạn cả lên bố mẹ của nhung suy sụp và đổ bệnh to nhà chỉ còn một người anh trai vẫn còn cất công tìm kiếm em gái trong vô vọng cho đến mấy ngày sau người dân phát hiện chiếc xe máy của nhung bị vùi ở một bãi lau sậy cách đó không xa là cái túi sách của nhung hay đem theo khi rời khỏi nhà càng làm tin đồn nhung bị cướp của sát hại dấy lên càng về gia đình của ông bà lộc lại càng yên tâm Quay trở lại việc của nhà bà Lộc bắn đi một thời gian sau, hôm đó là hôm lễ cúng thất tuần cho thằng Thiên. Ngay từ đêm qua mấy bà hàng xóm đã bàn nhau, sáng mai sang nhà để chuẩn bị làm lễ cúng phụ cho bà Lộc và nhận được cái cảm ơn chân thành của gia chủ. Cả đám tiến lại bàn thờ thắp cho Thiên thêm một tuần nhang trước khi ra về. Hẹn sáng mai đúng 5 giờ sáng sẽ qua đây để cùng nhau đi chợ trong số đám người ấy có bà bông cảnh sát nhà ông bà lộc vốn là hàng xóm với nhau gia đình của ông bà lộc và gia đình của bà bông coi nhau như là người thân ruột thịt cái chết của thiên như là một cú sốc với bà bông vì bà coi nó như là con cháu ở trong nhà sáng hôm đó bà bông sang nhà sớm lắm mà cồng cho bà là ông lộc với gương mặt đượm buồn bà bông an ủi ngài hàng xóm vài câu rồi nặng rồi chẳng nề hà tiến vào thấp nhang cho lộc sau đó bà trở ra vườn sau để đi dài vừa kéo quần đứng dậy thì chợt bà bông giật mình khi thấy có bóng dáng người đàn bà đứng sau lưng của mình tay đưa lên cào cào như đang rửa mặt và tiếng khóc di xỉ tưởng bà lộc thương con đứng ra đó khóc bà bông bỗng cảm thương tín lại vỗ vai duyệt động viên thôi em à cháu nó vừa nói đến đây thì bà bông chợt giật nảy mình bà cảm tưởng thân thể của bà lộc ướt đẫm Mềm mềm hết như giờ vọt trong cổng bún thiêu vậy Bông đổi lại mấy bước rồi an ủi Cháu nó mất rồi Em đừng buồn thêm nữa Để cháu nó siêu thoát em cứ thế này Có tiếng gọi của bà lồng vang lại từ sân trước làm cho bà bông ú ớ Bác bông ơi bác sang với vợ chồng em đấy hả Bà bông ú ớ nhìn lên trên sân Bà thấy bà lộng tăng tín lại theo hướng nhà Rõ ràng bà lộc bằng sưng bằng thịt Vậy bóng người kia là ai Bà bông hoàng hốt quay lại Trước mặt là bãi đất rộng và dài chừng Một chiếc chiếu hoa Và bức tường ngạch bếp nhà hàng xóm lù lù Làm gì có bóng người đàn bà nào đứng đó Bà bông thích kinh đi vội lên trên Bà giấu nhẹm việc thì bóng người rồi đáp Chỉ cũng vừa mới qua thế chưa có ai sang nhà hả Bà lộc đáp bằng một giọng ủ rột Vâng bác sang nhà em đầu tiên đấy Bác ngay chở em đi dài rồi lên nhà luôn bà bông ngầm mờ rồi đứng canh cho bà lồng đi vệ sinh xong xong xuôi thì cả hai trở lên nhà việc gặp bóng dáng người đàn bà đó bà chẳng dám kể cho ai có thể là do mình mơ ngủ mộng mị linh tinh trong lúc mà ông hải đang làm lễ cúng cho thằng cháu thì bà bông tranh thủ về nhà nấu cơm trưa nhắng thấy bóng của chồng mình bà vội vàng tiến vào nhà rồi bảo ông ơi sáng nay tôi tôi sang nhà con lộc để đi chợ phụ nó làm cỗ Lúc mà tôi ra sau nhà đi dài đó, tôi thấy bóng của người đàn bà đứng cạnh cái bể nước sau nhà rửa mặt. Tôi thì tôi cứ nghĩ là nó thương con cho nên nó đứng đó để nó khóc. Nhưng mà nào có phải đâu. Khi mà quay đi quay lại thì nó biến đi đâu mất, cứ như là ma đấy ông ạ. Kể xong chuyện đó, bà Bông tưởng rằng chồng bình cáo bẩn cãi ngang. Ông Bông là thầy giáo về hưu bình sinh nào có tin mấy chuyện ma quỷ. Mỗi lần nghe ai đó kể chuyện quái âm Ông đều gạt đi mà cười khinh bỉ Vì cho rằng đó là việc hão huyền Vậy mà hôm nay Sau khi nghe vợ kể lại Thì ông mặt mày xa sầm nét mặt Ông kéo vợ vào trong buồng Đào mắt nhìn ra ngoài Thì bà gặp ma thật hả Có phải là nó mặc bộ đồ tối màu đúng không Tóc của nó bù xù ra tai tai Bà bông thất kinh nhìn trầm Trong mắt bà bông ánh lên Một nét kinh khiếp tột độ Từ khi về làm dâu nhà ông Hạ sinh cho ông bao mặt con tính đến này cũng ngót ba chục năm Chưa bao giờ bà thấy nét mặt hoang sợ này của chồng Bà liền gật đầu xác nhận rồi lấp bắp Sao ông biết tôi đây này tôi còn chạm vào nó đây này Ông ơi người nó mềm như là cọng bốn đấy tôi khiếp quá Ông bông liền run rẩy. Sáng nay tôi trở dậy đi đái tôi thấy có cái bóng người đúng lù lù ở cạnh cái bể nước Bể nước nhà nó thì bà còn lạ cái gì Cách lu nước tiểu nhà mình có mấy mét thôi Tôi tưởng là con Lộc cho nên tiện mồm hỏi là Lộc ơi Nào ngờ nó quay lưng nó bỏ đi Bà ơi Nó đi xuyên qua cái cửa hậu và biến mất ngay trước mắt của tôi đấy Bà bông lúc này khiếp đảm Có khi nào ở Ông ấy ngủ nhìn nhầm không Ông bông lắc đầu Hai hàm răng khen va vào nhau cùng cốp Tôi ngồi tính toán sổ sách cả đêm Đã có ngủ đâu mà mơ Thấy nó biến mất sau cánh cửa đóng nghiêm lìm, Tôi hãi qua mình ngã chúi ra đằng sau Tôi bỏ lít vào trong nhà mà đái cả xa quần Bà bồng lắp bắp Có phải cái lúc mà tôi nghe thấy ông lục cục ở trong tủ quần áo đấy hả Ông bồng liền gắt nhẹ Thì đấy tôi đi thay quần áo Chứ đi đâu Tôi thì tôi biết là bà sợ ma cho nên là tôi không dám kể Từ đó đến lúc bà tỉnh ngủ Tôi có chợp mắt được đâu Cứ có tiếng không gì gì vọng sang nhà mình ban sáng thấy bà trở dậy Sang nhà nó tính phụ làm cỗ Tôi đã cố ý cản rồi mà bà không có nghe bà bông lúc này thẫn thờ ông có nói rõ đâu mà tôi biết chứ biết thì tôi dạy gì mà sang mà sao lạ thế ông nghĩ vợ chồng của mình ngày sống trên đất này mấy chục năm rồi có thể ma tà gì đâu sao bỗng dưng lại có cái quái đàn như thế ông bông lúc này lắc đầu tiếng tụng kinh gì rầm bên nhà ông bà lộc vọng sang làm cho hai ông bà già càng thêm sợ cúng kiến ăn uống xong xuôi sau khi quần khách và họ hàng Giao về hết Ông Hải mới kéo hai vợ chồng ông và Lộc ngồi xuống Thì thầm những chuyện đầy cơ mật Thằng Thiên nó đã an cửa bên Trung Quốc rồi Đang ở nhà một đứa đệ tử của tao ở bên đó Nó gọi về báo qua tình hình cho chúng mày yên tâm Phải nhớ là cứ ở lại nhà này một thời gian Rồi bán nhà sang bên đó sống đã xong Đừng có mở hở ra sự gì để người ta nghi ngờ là hỏng bét Ông Lộc liền vâng dạ Chú dạy sao thì chúng cháu xin nghe May mà có chú chứ không Thì vợ chồng cháu chẳng biết làm sao Ông Hải liền đập bừ, Con cháu ở trong nhà không lo Thì tao lo cho ai huống hồ gì cả cái họ Nguyễn Trung nhà này Còn có nó ký thừa hương hòa Nó làm sao thì dòng họ nhầm tuyệt tự Thôi tao về Chúng mày đừng có mà mừng quá lộ ra mặt Thì hỏng bét Vợ chồng của ông Lộc vâng giả Tiến nông chú ruột ra tận cầm Cho đến sầm tới hôm đó Ông Lộc sau khi tắm rửa xong Thì thanh nhanh bộ quần áo rồi bảo Giờ tôi phải đến chỗ chủ thầu có việc Bà cứ ở nhà mà ngủ trước đi Tôi cầm chìa khóa cầm theo Khi nào về thì tôi khắc vào nhà Bà Lộc gật đầu rồi đáp Ông đi đâu nhớ về sớm Ở nhà một mình tôi hơi sợ Ông Lộc ngầm bự rồi tính dắt xe máy xuống sân Chưa kịp gặt chân trống thì bỗng ông nghe từ ngoài ngõ Có tiếng chó sủa đinh đinh hồi Ông điện cất tiếng gọi vợ Và ra ngoài xem để có cái chuyện gì mà chó nó sủa dữ vậy Bà Lộc đang đứng ở chân cầu thang Nghe chồng hối thì tiến ra mở cầm Một lát sau quay vào rồi nói Không có gì ông ạ Chắc là có người đi ngang qua Cho nên là chó nó sủa vậy thôi Trời tối rồi ông đi cẩn thận Chạy xe chậm chậm thôi Ông Lộc gật đầu rồi dắt xe máy xuống sân Đón lấy chùm chìa khóa cầm Ông dặn vợ mấy câu rồi nổ máy xe Honda phóng đi lúc ấy là tầm tám giờ tối bà lộc trở vào với bao suy nghĩ ở trong đầu ngồi một mình ở hàng hiên trong không gian im ắng và chợt thấy sợ thằng con của bà vẫn còn sống sờ sờ vậy mà cứ phải lập bàn thờ rồi thờ sống nhưng biết phải làm cách nào khác đang âu sầu với những suy nghĩ hoang mang thì chợt bà giật bắn mình khi ngửi thấy mùi nhang trầm hăng hắc giật mình ngoái đầu nhìn vào trong ngay lập tức bà lộc á khẩu chân tay run như cầy sấy vì bàn thờ của thằng thiên đột nhiên có sự lạ. Bát nhang với mấy chục chân nhang trơ ra đổ đốt ngón tay đang âm ỉ bốc cháy. Mùi khen khét bốc ra từ đó làm cho bà phát hoảng. Bà vội vàng lao vào nhà cuống cuồng với lít bình nước rồi rội thẳng xuống. Bát nhang bùng lửa gặp nước kêu xẻo một miếng. Tàn nhang nhanh chóng nhơ nhớp bắn cả lên tấm di ảnh. Bà lộc á khẩu mất vài giây nhưng khi vừa ngẩng mặt lên bà chít chân tại chỗ vì tấm ảnh thờ lúc này không phải là thằng thiên mà là khuôn mặt của nhung tàn nhang bắn lên tận hốc mắt chảy dài xuống tấm kính thành hai vệt đen sì như là dòng máu khô đen đặc làm cho bà rú lên có tiếng của ai đó bên ngoài cổng kéo bà trở khỏi thực tại kinh hoàng bà nhanh chóng đao ra ngoài sân và nhận ra người đến đó là bà sang người thím họ ở trong nhà nhắc thấy khuôn mặt trắng bệch tựa hồ mất sạch thần khí của bà lộc bà sang liền hoảng hốt chết thật đấy sao mà tái mét mặt mày thế này trúng gió hả cái thằng lộc chồng mày đâu bà lộc ú ớ không đáp bà sang cuốn cuồng đưa cháu dâu vào trong nhà vừa vào đến nơi thì bà sang giật nảy mình khi thấy bàn thờ của thằng thiên là một đống bẩn thỉu bà liền cả kinh hỏi nam mô a di đà phật sao mà tanh bành ra thế này bà lộc lúc này lấy hít can đảm nhìn vào bàn thờ vẫn là tấm ảnh thờ thần thiên nằm chỉnh nghình ở trên nước làm cho bát hương bắn ra nhoe nhét tàn hương dây lên cả di ảnh lên cả nải chuối vào bình hoa cúc ở gần đó bà lộc run rẩy nói cháu cho cho tính lau cái bàn thờ cho con cho sạch nào ngờ vô ý mà đổ nước lên bà sang lúc này chép miệng đến là khổ thôi mày lấy cái rẻ ra đây ta lau cho cái thằng bé nó cũng mất rồi, mày cứ nghĩ mãi như vậy làm sao nó siêu thoát cho nổi. Bà Lộc lủi thủi chờ vào lấy cái khăn lau, trong không gian bức bách hệt như một cỗ quan tài thu nhỏ. Hai người đàn bà kẻ lau người dọn, đang lầm bầm nói chuyện tự nhiên con vệ nằm ở hàng nghiên đứng phất dậy. Con vệ này bà Sang còn lạ gì? Nó là con chó ông đập nuôi từ lúc còn tấm bé. Ở với ông bà Lộc được 4 năm nay, Con vện khác xa với đám chó ở trong đàng, nếu đám chó làng dữ tợn, người lạ vào nhà không quen thì chúng cắn tàn tật luôn, nhưng con vện to béo ục kịch chẳng mấy cắn ai bao giờ, dù có nhà cũng xếp vào hàng tiếng dậy. Đang nằm ở hàng hiên thì con vện đột ngột sủ lông, nhằn răng ra sủa om sòm, bằng cho bà lộc quát mãi con vện cũng không chịu im. Con chó cứ sủa ầm ĩ lông cổ của nó dựng ngược lên, nhằn anh ra. Dường như nó nhìn ra kẻ thù của mình vậy, con chó cứ nhằm ra ngoài cổng rồi sủa. Lên lúc đó có mấy con chó nhà hàng xóm đồng loạt giống lên, rồi chạy loạn ở bên ngoài. Tiếng bóng chân cào xuống nền gạch, tiếng chó chua lên từng hồi nghe ghê sợ, làm cho hai người đàn bà cũng cảm thấy khó chịu. Một số nhà tưởng trộm cho nên bật đèn lên sáng trưng để xem nhưng mà không có động tích gì, cho nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp. Không quên quát mấy con chó cho chúng không sủa nữa. Và lạ thay con vện cũng dừng ngay. Nó tiến lại nằm im liềm bên ngoài Hoàng Hiên rồi tiếp tục ngủ. Chưa yên ổn được 10 phút thì bất thình lình con chó lại chu lên và rất nhanh chui vào gầm bàn thờ nằm riêng. Bà Lộc và bà Sang cũng chẳng để tâm. Vừa lau dọn bàn thờ cũng đã lúc trời đêm bắt đầu nổi gió. Tiếng gió đầu tiên nhẹ nhẹ thì đủ làm cho cây lộc vừng khé lây động. Sau đó thì mạnh dần lên như bão. gió to làm cho cành cây vào cửa sổ nghe sần sạt dựng người. Bà lộc thần mặt ra nhìn tiếng mình rồi bảo: tháng tư thì làm gì có bão thiên nghỉ, gió đâu sao mà mạnh thế? Bà sang thở dài rồi bảo: ta đoán là chắc sắp mưa to đi nơi. Bà lộc ái ngại gật đầu với lý luận đó. Nhưng bà tự nhiên ruột căn của bà thì bồn trộn lắm. Lúc ánh mắt vô tình hướng ra ngoài cửa, bà hoàng hồn nhìn thấy ở đường một bóng trắng đi lại, đứt trên mặt đường. Đoán thầm chắc là người thanh niên đi tán gái làng thấy gió to quá thì đi về. Nhưng ngay lập tức bà Lộc xua đi ý nghĩ mới giấy lên trong đầu, vì bóng người đó cứ đi đi lại lại chiếc cầm của nhà bà. Tò mò bà vẫn tiến lại gần rồi rán mắt nhìn vào cửa kính, cố nhìn xem có ai đó quen không đang căng mắt thì đột nhiên bóng trắng nhẹ phát một cái lên ngọn cây si mà ông lộc trồng làm cây cảnh. Cái bóng ấy đứng nhìn vào trong nhà, không nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng bà lộc đứng chết chân tại chỗ, mồm ú ớ không nói thành lời. Mồm của bà méo sạch đi không nói được, chân tay bắt đầu buồn rùn, nhưng đôi mắt bị mê hoặc cứ dán chặt vào bóng trắng đó. Bất thình lình một tiếng khóc di dị cất lên trong đêm xoáy vào tay của bà lẫn trong tiếng gió liền sau đó một khuôn mặt sưng phồng với hai hốc mắt đen ngòm vào cái miệng bị khâu kín chỉ đỏ trợn dí sát vào tấm cửa kính bà lộc ngã chúi ra đằng sau vô tình làm đống cốc chén rơi xuống nền nhà vỡ tan bà sang đang bưng cái chậu thau nước bẩn ra sau nhà thấy tiếng đổ vỡ thì cuống cuồng chạy lên thấy cháu dâu của mình nằm ngửa sang nền nhà hai mắt dại đi thì chi hô hàng xóm Đám người làng quanh đó chạy sang, nghe bà Sang kể việc bà Lộc bị trúng gió thì vội vàng chạy đi, bớt lá chầu không hơ lửa đánh. Mất một lúc sau bà Lộc mới tỉnh táo trở lại, nhưng ai hỏi gì cũng không đáp. Bắn đi mấy tiếng sau ông Lộc chạy xe về, có ông Lộc ở nhà người làng và bà Sang mới kéo nhau ra về. Ông Lộc ngồi bên cạnh giường nghe vợ rụt rùi kể lại chuyện kinh dị ban nãy thì không tin. Ông lúc này chấn nan Bà đừng có mà nói vơ vẩn Nói chết nào mà di mộ kìa, kìa. Sức nào mà đội mổ sức dậy rồi nhát bà Cứ ăn nói quảng xiên Thì có ngày hở ra là đi đời cả lũ Mà khéo bà ngái ngủ nhìn nhầm Bóng cây nó ngả vào cửa kính kéo Là bà tưởng tượng ra mà thôi Bà lòng cũng cầu mong điều đó là đúng Rằng chỉ vì bà quá hoảng sợ Cho nên mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm Do vậy thì đêm đó bà vẫn bắt chồng Bật sáng hết đèn đóng trong nhà Ông Lộc cũng chịu theo ý của vợ cho nên làm theo. Và đến giường ông cố gắng chấn nan vợ là trên đời này chẳng làm gì có ma quỷ. Rồi có thì tại sao hồn ma không hiện về ngay mà chờ cho đến hôm nay mới tìm về. Thêm việc ông Hải cũng đã khẳng định việc chấn niệm song xuôi chắc chắn chỉ là ảo giác. Bà Lộc bình tâm hơn phần nào cho nên cũng song xuôi. Quả thật là lời của ông Lộc nói không sai. Bắn đi cả một tháng sau không có sự gì lạ. Bà lồng cũng đã bình tâm hơn, lại ăn uống sinh hoạt. Ngày ngày là bộ ra bộ thắp nhang cho con để chọn vai diễn. Cho đến sẩm tới hôm mấy, thế giới vô hình lại tìm đến với bà. Và đáng sợ hơn, nó tìm về khi trời vừa chập choạng tối. Tục lệ của làng này đã có cái lệ đó là từ khi người chết trôn xuống đến trọn một trăm ngày sau. Ngày nào người thân trong nhà cũng phải ra ngoài nghế địa thắp nhang, gọi tên người chết về nhà ăn cơm. Vì họ quan niệm từ một đến một trăm ngày, hồn phách của người chết chưa hội tụ đủ, chưa biết đường về nhà phải nương theo lời khấn của người thân. Cũng theo lời khấn đó, phong hồn của người chết có thể được thổ công cho vào nhà. Dù cái xác nằm dĩnh mộ chẳng phải con trai, thế nhưng mà bà Lộc vẫn đều đều, đều đúng năm giờ chiều, ra bộ thắp nhang gọi tên con để về hưởng hương hoa gạo muối dầu đèn vì sợ dân làng sinh nghi. Cho đến đúng ngày thứ 99 hôm đó, bà Lộc vẫn cầm theo nắm nhang bọc trong tờ báo để làm đối tiến ra ngoài nghĩa địa. Trên đường đi bà gặp vài người đếm cho bà ánh mắt thương hại. Bà Lộc giả bộ âu sầu đáp lại những tiếng hỏi han nhưng trong lòng của bà thì mừng lắm. Gần 3 tháng trôi qua bà phía cơ quan công an vẫn chưa phát giác ra xác của Nhung đang nằm ở trong bộ. Điều đó chứng tỏ rằng việc làm tăng tận lương tâm của gia đình bà chưa bị phát giác con đường dẫn ra nghĩa địa hôm nay ngập tràn trong sắc u tối dù thời gian mới chỉ đổ qua năm giờ chiều đổ non một tuần nay trời hay tối sớm và trăng cũng theo đó mà lên sớm lác đác thấy người làng đã vác cuốc ra về bỏ lại khuôn viên đất thánh nằm trư trọi dưới cánh đồng đúa non bạt ngàn bà lồng rẽ vào bên trái con đường cái xăm xăm bước thẳng theo con đường đất rộng chừng hai chiếc chiếu hoa dài gần năm chục mét để tiến vào có đường đất dẫn tới Bá tha ma nơi bộ của thằng thiên mới chôn cất được trăm ngày ban ngày vốn đã vắng vẻ nhưng lúc nhập nhoạng tối thì lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo đến rợn người ngay đầu khu nghĩa địa của làng này có một cây si cao tầm bốn mét tàn lá um tùm và dễ thòng xuống gặp gió khẽ lay động như mớ tóc của người đàn bà khuôn viên đất thánh giờ này chìm trong một màu âm u giận vắng bà lộc bước nhanh qua mấy ngôi mộ nhô lên cỡ cây thúng úp ngược nắm chắc bó nhang tiến về mộ huyện nằm ngay cạnh mộ tổ của dòng họ trần năm từ xa ngôi mộ gần như lọt thỏm giữa bãi đất hoàng rộng rãi năm giờ mười lăm phút bà lộc tự nhủ phải thấp nhang thật nhanh còn về nhà vì chẳng ai muốn nán lại nơi đây bà giáo bước nhanh hơn cùng với cơn gió lộng ào ạt thổi ngược tới dưa dép lê cũ kỹ hòa cùng tiếng bụi cỏ đang xào xạc bên đường trên bầu trời ánh trăng đã mở bắt đầu le nói hạt tự ánh sáng vặn nhạt xuống làm đổ ra bóng vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện phía trước đang vội vã đi theo con đường đất be bé, bé tiến lại gần huyệt mộ bất thình lình bận lộc khực người lại một giây trước thôi bận nghe rõ có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng đến sau lưng của mình một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu dường như có người đang đi theo bà theo phản xạ tự nhiên bà lộc quay ngoắt đầu lại sau lưng chỉ là con đường dài sâu hun hút thêm mấy chục ngôi mộ đủ kích cỡ đủ hình thù đang nằm chình nghịch hai bên lối đi mấy tấm di ảnh của chủ mộ quay mặt về hướng bà làm cho bà lộc hơi hoảng tiếng ấy cộm kêu từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao ma mị đếm sợn cả gai ốc giữa màn đêm thanh vắng làm gì có ai ra đây giờ này bà lộc lẩm bẩm rồi đi như chạy vào trong bãi tham ma sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đen xen nhau thành hàng dài chạy dọc theo khắp lối đi càng tiến lại gần ngôi mộ giả của thằng thiên không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám bà lộc đứng tần ngần nhìn ngôi mộ với tấm bia đá khắc tên con trai của mình mà chợt cảm thấy rợn rợn Đám vòng hoa tăng phủ lên ngôi mộ đang héo rũ một nát. cỏ đã bắt đầu bỏng lún phún. Bà xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bao phủ khắp thân. Ngồi sụp xuống đốt một tờ báo để châm lửa cho bó nhang. Đám nhang bắt lửa bùng lên như một bó đuốc. Bà Lộc phẩy tay ba lần rồi lửa mới tắt. Chỉ còn một làn khói trắng nhòe nhẹt làm cho bà cây mắt. Trọn một khoảng đất mềm nơi huyệt mộ, bà Lộc lâm dâm khấn vái. Nhung à! Chuyện đã lỡ rồi bác xin con an nghỉ Bác xin con Thực sự bác không muốn việc thành ra như vậy Bà lòng đang lâm dâm khấn thì đột nhiên bà dừng lại Linh tính mách bảo rằng có ai đó đang ở gần đây Lần thứ hai có cảm giác bất an vậy Khiến bà không thể chủ quan Bà lòng đứng bất động nín thở Đào mắt để theo dõi Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau Đưa mắt nhau lại lướt chậm rãi cẩn thận quan sát Và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn lấp đó Chuyển động trên lưng ngôi mộ Ở bên cạnh đang nhìn về phía của mình Bà Lộc chợt thờ dài nhẹ nhõm Bởi đó là một con mèo hoang Bà nhặt một viên gạch ném mạnh tới Khiến con mèo gầm ngừ rồi tức giận bỏ đi Bà Lộc lâm dâm khấn thêm vài câu Rồi men theo lối cũ để trở về nhà đi được độ chục bước chân thì bà chợt nghe thấy tiếng di dị vọng lại theo gió từ sau lưng bà lộc sợ đến rột cả cổ lại đôi mắt của bà tò mò nhìn về đằng sau rồi bà lớn tiếng đánh hỏi à, ai đây ai mà giờ này còn ngồi đây khóc hả không có tiếng đáp lại câu hỏi của bà và tiếng khóc di dị như ăn oán vẫn cứ như vậy vang lên bà lộc sợ hãi vì giờ này chỉ có một mình bà ở khuôn viên đất thánh này ban nãy trước khi tiến vào bà đã quan sát khắp lượt khuôn viên và chắc chắn ngoài bà ra chẳng có ai ở trong nghĩa địa. Thời buổi này trên báo lại có rất nhiều vụ việc táo tợn như việc có kẻ nhân lúc đường vắng người xông đến cướp của giết người là không hiếm. Nghe đến những chuyện ấy khiến bà Lộc càng quả quyết rằng trước khi mình tiến lại xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu thì phải xác định rõ được người nào đang ở đó rồi tính tiếp. Bà đứng chết chân mắt đăm đăm nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Chỗ bà đang đứng thoáng đẳng cho nên trăng giỏi sáng chân. Mà chỗ phát ra tiếng khóc thì tối tăm một khoảng, khiến cho bà chẳng thể nhìn rõ. Dù thân thể đang run lên, nhưng tính tò mò hay một thiết lực vô hình nào đó, cố gắng níu chân của bà lại, bắt bà về khám phá cho bằng được. Bà Lộc cố gắng nheo mắt liên tục cho mắt đều nhìn được tự nhiên. Cho đến khi đôi mắt đã quen với bóng tối, bà mới có thể non thấy không cảnh cảnh đám mộ bia lạnh lẽo. Cảnh đó không hề có người khi bụi cây sát bên đám mộ mà vẫn cứ đông đưa theo từng nhịp gió khiến cho bà Lộc phải nín hơi để cẩn thận chú ý. Bà Lộc nhẫn lại nhìn thêm một lúc quét mắt về mọi góc chết theo từng ánh nhìn mà chẳng thấy ai. Bà lại tiếp tục đánh động dò hỏi bằng câu hệt như ban nãy Ai đây? À, ai giờ này còn ra đây ngồi khóc đây? Thêm một lần nữa không có tiếng trả lời bà lộc lầm bầm Lạ nhỉ rõ ràng có tiếng khóc râm rứt vọng lại hay là tiếng gió bà lộc thở phào một hơi Toan quay đầu đi trở ra ngoài thì bất chợt thi linh đập vào mắt của bà là một bóng người đàn bà đang tiến ra bên ngoài bãi tham ma trên tay còn cầm theo một nắm nhang bà lộc giật nay cả mình sau khi định thần bò vội vàng lao thấm của người đàn bà đó Người đàn bà đó thân hình mảnh mai, mặc một tấm áo mưa màu trắng. Bà lòng thấy lạ nhưng vẫn chạy nhanh tới gần để cho đứng sợ. Cũng là tiện hỏi xem người đàn bà ấy có nghe tiếng khóc của ai đó giống mình hay không. Trần bà lòng thất kinh suýt nữa hét lên thành tiếng khi thấy người đàn bà không hề có bóng trên mặt đất. Chân của người đàn bà đang không đi chạm đất mà lướt nhẹ trên mặt cỏ. Bà Lộc á gầu sống lưng lạnh toát rồi mắt nhìn cho thật kỹ. Lần này thì bóng của người đàn bà đó chật dừng lại đứng song song với bà Lộc. Nhưng rõ ràng không có bóng cười hất ra. Ngay giây phút khi mà bà Lộc còn chết chân tại chỗ, người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên. Bộ khuôn mặt phủ thủng như là kích thớt. Hai hốc mắt bị khuyết nhâm nhở chỉ chơ ra hai lỗ đen ngòm Từ hai hốc mắt đó đấm giỏi bọ chui ra không ngừng rơi lã chã trên cổ áo và bám dày đặc khuôn miệng bị khâu bằng chỉ đỏ và đến lúc này thì bà lộc mới nhận ra mảnh áo mưa đó chẳng phải là áo mưa mà là băng dính bị xé toạc nhầm nhở đó chính là nhung người nằm sâu dưới mấy tấc đất và tiếng khóc mà quái đó tiếp tục vọng ra thì cần cổ với lớp dài nhão nhét hôi thối quay trở lại nhà ông lộc thói thường giờ này vợ ông đi thắp nhang ở nghĩa địa trở về Vậy mà đến giờ hơn 6 giờ tối Vẫn chưa thấy bóng dáng của bà Lộc đâu Ông Lộc ra ngóng vào trong Rồi trượt nhớ ra ban nãy Trước khi rời nhà bà Lộc sẽ bảo Ghé qua quán của bà Mật Mua cho ông cân trà bồm Ông Lộc ngồi một mình thì chán cho nên mở vô tuyến lên xem Nhưng mà hôm nay Cái anten có vấn đề cho nên nhiễu sóng chán nản ông lại lôi Thức ra hút rồi lấy hộp cờ tướng ở gầm bàn ra ngồi lau chùi cho sạch Vừa huyết giáo vừa nhận nha lâu Thì bất chợt tính la của ông Toàn bản cờ tướng quen thuộc vọng lại từ ngoài ngõ Làm trông giật mình Trao mấy bước nhìn theo bản năng Ông Toàn chạy vào sân Rồi gặp bụng thở chối chết Mấy giây sau ông Toàn mới liên bồn bảo Ôi dồi ôi Giờ này bác còn ngồi đây với cờ với quạt gì Già nhà ông biển nhanh lên có chuyện rồi Làm sao Có cái chuyện gì mà ông gào âm cả làng cật tổng lên như thế Cháy nhà hay là giết người Tiền sư nhà ông còn ngồi đó mà đùa được cả bản lộc bản lộc vợ cũng bị trúng gió lăn đùng ở nghĩa địa kia kìa kìa cái gì vợ tôi trần làm sao bản lộc vợ ông bị trúng gió lăn quay ra mấy bà đi làm đồng về nên cô thấy được đi đưa về nhau ông biển ông biển ở gần cái khu gò mã đấy đang sơ cứu ở đấy nghe đến đây thì ông lộc cả kinh chạy vụt ra ngoài cầm nhắm hướng cuối lẳng cắm đầu chạy đi thuộc mạng vội đến mức quên cả khóa cửa hay đi dép xe đến nơi thì bản lộc đã nằm liệt đi trên giường Quần áo dính bít bụi đất nghĩ trang, mồm của bà hát ra làm nhảm, chân tay buông thõng vô lực. Ông Lộc luôn bồm gọi vợ, thì mấy người hàng xóm đáp lại. May mà chúng tôi đi làm về qua phát hiện được, chứ nằm đó mà xương răng xuống thì chả cứu được đâu. Thôi, ông đưa bà hát về đi. Ông Lộc cảm ơn dân làng thất thần nhìn vợ của mình mặt mũi tái nhợt, rồi nhờ một người đàn bà cùng mình dìu bà Lộc về lúc đó thời gian đã trôi về gần bảy giờ tối rồi bà lộc về đến nhà xong người đàn bà cùng làng cũng xin phép ra về vì trời đã tối ông lộc cảm ơn tiễn bà ra đến tận cổng rồi khóa nhanh cửa lại ông sồng sồng trở vào nhà lấy đồng bạc đánh gió rồi thay quần áo cho vợ nằm một lúc bà lộc ú ớ chẳng tỉnh dậy đột nhiên bà rú lên co vào góc giường hai tay ôm đầu run rẩy không không không ông lồng bị những động tác nhanh gọn của vợ làm cho giật mình ông tiến lại ôm vợ rồi bảo bà sao thế sao lại cứ làm nhảm thế hả ở ông đi hả tôi tôi đợt đâu đây bà bị chúng gió lăn đồng ra đường Chúng nó nên làm đồng với thế bà nằm đó cho nên đưa về nhà ông biền tôi với con mộ khánh dìu bà về đây thế làm sao mà cứ run như cầy sấy như thế ông ơi tôi tôi vừa gặp nó bà bảo cái gì nó nào nó là ai Bà lộng những cặp mắt lờ lờ nhìn ra sau nhà Rồi lại nhìn lên nhà trước Lo âu rồi nhấn mạnh Thì đó đấy Còn bé nhung chứ ai Nó hiện về đi song song với tôi ông ngà Tuy tưởng người đàn bà nào trong đảng đi thắp nhang Cho nên vội theo cho đỡ sợ Nào ngờ lúc mà nó quay sang Thì chợt đất ơi Nó đứng lù lù ở cạnh tôi Da của nó giữa nát mắt đầy giỏi bọ Khi mồm nó bị khâu Nó hiện về rồi ông ngà tôi khiếp quá tôi lăn quay ra chứ có phải gió máy gì đâu ông lộc đưa tay che miệng của vợ lại rồi đanh mặt thôi đi bà đừng có nói quảng xiết nữa đến tay đứa khác thì công sức lâu nay đổ sông đồ biển chết thì chả biết chưa bà lộc mặt mày nhợt nhạt đưa mắt dại đi run dày cánh tay kéo chồng và chỉ chít ông ơi hay là mình lén đảo mộ lên rồi tháo lá bùa vì kỳ chỉ không miệng của nó ra sau đó mình nhờ thì làm lấy cầu siêu cho nó tôi sợ lắm rồi ông ạ bà này hôm nay giả chứng à làm thế khác nào báo cho cả cái làng này là dưới đó sắc của con nhung thế thì khác gì bảo lên đến nhà mình thế sắc và phi tang bà có điên không ạ bà lồng lắc đầu méo máu nói tôi có ngủ đến mấy thì cũng nào có làm việc đó nhưng mà ông ấy tôi sợ lắm sợ cái gì hôm nay bà làm nhảm cái quái gì thế bà lồng thở hồn hển và kể Thì đây, rõ ràng như thế chứ phải tôi mơ ngủ hay bịa ra đâu. Nó còn di gì, gì đứng khóc đi ông hả. Tôi sợ tưởng vỡ tim mà chết. Ông nghe tôi, mình kêu chú Hải chấn niệm lại hoặc là độ siêu cho nó đi ông. Tôi năn nỉ ông đó. Ông lồng vẫn hoàn cố đáp. Bà kể chuyện như phim ảnh vậy đấy. Xác nó nằm sâu dưới mấy mét cả trăm ngày rồi. Sức nào mà đội mổ đi với bà. Rõ là nhảm nghĩ. Tôi nói thật bà ông không tin. Nếu ông không làm thì để tôi mời thầy vị tụng kinh siêu độ cho con bé. Bây giờ bà nín cái mộp lại cho tôi. Bố bô cho thấy đứa nào nó nghe được thì chết. Thôi được rồi. Để tôi sang hỏi chú Hải xem thế nào. Không được thì bảo chú ấy đi chấn mộ lại là xong. Bà Lộc vội lao theo chồng ra bên ngoài. Bà bật đèn sáng chân, co do ngồi ngay hàng hiên. Chẳng dám vào trong nhà một mình. Ông Lộc thở dài dắt xe ra ngoài cổng và nổ máy phóng đi. Căn nhà của ông chú ruột tiên hải nằm ở xã Thanh Nghị, cách nhà ông bà lộc non sáu cây số. Ngôi nhà cũng chính là điện thờ nằm tách biệt với dân, chơi trọi dưới cánh đồng. Từ xa nhìn lại dưới ánh trăng mở chụp xuống, căn nhà lọt thỏm dưới tán cây đa già. Ông lồng đánh tay lái theo con đường đất, loàng tràng mấy lần suýt ngã cắm bạch. Quay cổng mãi mấy lần không thấy ông hải đáp, trong khi mà cổng chỉ cày ở bên trong tò mò ông Lộc đầy cổng bước vào bên trong Cánh cửa nơi chính điện đóng nghiêm lìm Bên trong ánh đèn quả nhót trên bàn thờ ngắt xuống đỏ quạch Tình không có thấy bóng dáng của ông Hải đâu Ông Lộc đứng ngoài gọi vọng vào Lại tiện chân đảo ra sau điện thờ một vòng Xem chú của mình có ở sau nhà tắm giặt gì không Vừa ra đến bên hông điện thờ ông Lộc cả kinh Khi thấy con chó vàng mà ông Hải nuôi canh nhà mỗi khi đi vắng Đang nằm chết sồi bọt mép ở đó Xung quanh đất cát cải xới tan bành Hệt như là con chó mới chiến đấu Cào cấu vật lộn với thứ gì đó vậy Đang hoang mang tột độ Thì có tiếng động vọng lạ từ trên nhà trên Mà kể cái thê con chó Đang nằm lạnh lẽo trên đất Ông lồng chụp lấy hòn gạch thủ thế Về đón nhà có trộm đột nhập Mòn mèn tiến lên trên nhà Ông lồng giật mình nhận ra Cánh cửa chính không khóa Ông lồng căng tai lắng nghe và he hé cánh cửa tiến vào vừa bước vào bên trong đập vào mắt của ông là một thảm cảnh bên trong chính điện bàn thờ với chuột bát nhang đã xáo trộn như có ai đó bới tung có cái nằm lăn lóc chình nghình ngay dưới tết bụi hương văng lên tung tóe trên tường còn chít chít những vết rạch ngang dọc như có ai đó cầm dao vạch lên từng đường từng đường rõ ràng đầy thù hận Dưới ánh sáng tối mù của ngọn đèn quạ nhót hắt ra trên sàn nhà phía bên trái so với cửa chính nơi ông lầm đang đứng xác của một người đàn ông đang mặc áo nâu sồng chân trần tóc búi củ hành đang thất cổ lủng lẳng tiếng di thừng cọ vào sàn nhà phát ra những chàng âm thanh kéo kẹt trong đêm tĩnh mịch vọng lại càng thêm chói tai cái thây thẳng đuột hai hốc mắt bị khuyết nhăm nhở máu ổng rất ướt đẫm vạt áo nhỏm đã chã xuống dưới chân nơi khoém miệng bị rách toạc ra những đường nở ra một nụ cười cực kỳ quái dị. ông Lộc kinh hãi gào lên bỏ cả xe honda, cắm đầu chạy tuyệt không dám nhìn lại. mười phút sau dân làng thanh nghị đã kéo đến đông như là kiến. ông điểm trưởng thôn thì nhanh chóng thông báo cho chính quyền xuống giải quyết. xác chết của ông hải được phát hiện lúc tám giờ đến 12 hai giờ. ông Lộc mới rời trụ sở ủy ban khi mà lực lấy lời khai. Phóng xe về nhà lòng ông nóng như lửa đốt Tâm trạng hoàng sợ lẫn chút gì đó bất an cứ dấy lên trong đầu Ông Hải đã chết Một cây chết cực kỳ đáng sợ với đôi mắt bị móc ra Làm cho ông ám ảnh đến mức vừa chạy xe vừa nôn khan Chiếc xe Honda lao vội đi trên con đường Khi mà quẹo đến hướng làng mới giảm tốc Vì đường vào làng rất là khó đi chiếc xe rìa rì nổ mấy cho đến toàn cây cầu đá thì chậm lại hẳn chiếc cây cầu đá bắc trên dòng kinh hẹp ngăn làng ông lồng với đường cái ông lồng cố ngăn lại nỗi sợ đang trào lên ở trong đầu của mình tập trung lái xe con đường xù xì lên những đá nhọn và ổ trâu mười hai giờ hơn làng xóm đã chìm trong yên nắng cái yên nắng đến độ tĩnh mịch đó Càng làm điệu hắt dầm của kẻ nào đó Cất lên rõ hơn Trong đêm chẳng mở họa ra Một cảnh lưu trai dợn dợn Ngày đền kia cầu có một cây gạo khá to Trên cành cây Đứa ớt ơi nào đó Đem buồn mấy sợi vài lòng thầm Đang buông xuống Chiếc Honda vừa lao qua bên kia cầu Cũng là lúc ông lồng giáp mặn Vì gốc cây gạo Và trong chút ánh sáng lờ mờ đó Ông thấy một thân người bó chặt Trong mảnh vài nhàu nát đang đứng ở đó nhìn ông đâm đâm. Ông lồng dùng mình chân tay cứng đờ trong gió. Chiếc Honda đang chạy rất chậm, đâm phải tảng đá nhưng cũng làm cho ông phi thân lên trước theo quán tính. Ông lồng thét lên rồi nhìn lại. Góc gạo trống không chỉ có mấy sợi vài lòng thòng gặp gió đằng khẽ lầy động. Rồi hết can đảm ông run rẩy tiến lại rồi dựng xe vào nhà quãng đường từ cổng làng cho đến nhà ông chỉ độ năm trăm mét chẳng hiểu sao đêm nay như là dài ra vô tận thêm việc chiếc xe đột nhiên nặng trịch như là chở thêm một người làm ông lê lết mãi mới về đến nơi về đến nhà đèn đóm vẫn sáng trưng may mắn sao ánh đèn làm Chung bình tâm đi phần nào thế bà lồng vẫn ngồi thất thần ở hàng hiên ông dừng chân chúng xe tín lại rồi ngồi bên vợ rồi run rẩy chú hải chết rồi mình ơi hình như là bị ăn cướp lẻn vào nhà giết thở một nơi dài ông lộc lại lầm bầm có lý nào lại như vậy ăn cướp nào lẻn vào nhà treo cổ ra chủ còn móc mắt ra tôi nghĩ mà lượm hết cả giọng không nghe có tính vợ đáp ông lộc quay sang thì đột nhiên rú lên bật ngửa dân đằng sau ông hoảng hốt là phải là bởi lẽ bây giờ bà lộc đã quay sang nhìn chồng năm năm hai con mắt của bà trợn lên với những tiếng cười hi hí cất ra nghe rất quái đản ông lồng đưa tay lên ngực thở mạnh từ ban nãy khi gặp bóng người bó vải đứng ở gốc cây gạo ông có một dự cảm không lành ông tin rằng vợ ông đã gặp ma đúng ra là hồn ma của con bé nhung thật cho nên mới thành ra dở điên dở dại như vậy mà kể chiếc xe vất ở sân ông quá nhanh cầm rồi dìu vợ vào nhà bà lồng vẫn nhìn chồng chừng chừng Tiếng cười hi hí vẫn cất lên đều đều trong cổ họng. Ông Lộc quay đi tránh cái nhìn ma quái đó rồi đỡ vợ vào giường. Ông Lộc đỡ vợ nằm xuống Âu Sầu trở ra nhà ngoài ngồi hút thuốc. Có tiếng chim lợn kêu ăn ép ở bên ngoài khoảng sân, làm cho ông thấy hơi rợn rợn. Đến lúc này ông đã tin được mười phần rằng hồn ma của con bé Nhung chết oan hiện về Dương Thế. Ông tự nhiên thì dùng mình một chập ngồi rít đường bà hơi thuốc, ông để luôn điện ở nhà ngoài rồi trở vào trong buồng nằm vì đần gần đây lúc đi ngủ hay bị bóng đè ông lộc đã làm theo kinh nghiệm của dân gian đó là đút con rào di cối cho yên giấc Cần trong tay luồn xuống dưới để kiểm tra trần đông giật mình khi mà thấy tay của mình ươn ướt tò mò ông nhấc con dao ra rồi ngay lập tức ném đi như người ta cầm vật gì gớm ghiếc lắm một giây chất thôi ông chít chân tại chỗ Vì con dao nằm dưới gối của mình chính là con dao mà thẳng Thiên con trai của ông đã dùng để đâm chết con bé nhung hôm nào. Con dao này chính tay của ông đã ném đi ở một con sông rất xa. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Ngày di gối ngủ và vẫn còn đẫm máu. Ông Lộc căng mắt nhìn lại con dao nằm trình hình dưới giường không phải con dao Thái Lan cán vàng oan nghiệt đó mà là con dao bổ cao quen mắt ông lộc hoàng kinh run rẩy cầm con dao lên xăm xoay cho thật kỹ rồi tự trách bản thân của mình nhìn nhầm có tiếng chó chu ở sân trước tiếng chu ngân dài rất nhanh thay bằng âm thanh ư ử trong cuống hầm tiếng vọng ấy vào đến tai cũng là lúc ông lộc giật bắn mình vì tiếng cửa đang hé ra tường mình hoàng quá khuyên cài cửa chính ông cầm luôn con dao đi ra ngay lập tức ông đứng xứng lại bên ngoài cánh cửa chính có ô kính Nhìn xong bên ngoài Ông thấy con bé Nhung với hai hút mắt đen ngòm đang đứng đó. lớp bằng dính với cái màn tuyên vàng khè đã bị rách nát. Đôi tay cầm keo co cóp đang đưa lên miệng, hút từng cọng chỉ. Tiếng rột rột kinh dị đang phát ra đều đều. Ngày tương cho sủa lớn quá mà không thấy tiếng của vợ chồng ông Lộc Quát. Ông bà Bông cạnh nhà cùng với mấy người hàng xóm kéo nhau xem sự thể. Giữa gian nhà chính, bà Lộc ngồi xổm bên cạnh xác của chồng tay cầm con dao mồm cười hịch hịch ông lộc nằm đó máu me chảy ra chan hòa hai mắt đã bị móc ra chết tùy tại trận làng xóm được một phen thích kinh thực sự cơ quan công an kết luận bà lộc lên cơn tâm thần nửa đêm sát hại chồng bà lộc như là người lên cơn và trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi bà đã khai ra toàn bộ sự việc cơ quan công an cho khai quật mộ cũng là lúc bí mật kinh hoàng được phơi bày